Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tử Tây giống như máy móc mà phải phục tùng mệnh lệnh, thân thể đứng yên tại chỗ, run như lá rụng trong gió rơi lả tả, đặc biệt là lúc hắn lần nữa đi tới. Hàn Tử Tây thật sự là ngay cả đứng cũng đứng không vững. Sở Trạm Đông chạm lấy vai cô, ngón tay dài nõn nà lại lạnh buốt dao động trên đầu vai. Thanh âm trầm thấp, phảng phất cho đến không trung một khúc ca thần thánh. Chạy cái gì? Cô còn có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua? Nói thì đúng như vậy, đúng là hàn tử tây cô nén khó chịu trong cơ thể tận lực làm cho mình phát âm thanh bình thường. Thiếu da, trên người tôi rất bẩn. Sở trạm đông chuyển đến phần đầu vai nâng lên lọn tóc dài con đã ngẩm mướt của cô. Đã tắm qua rồi, con bẩn cái gì? Ngoại trừ việc tội phần phó cô con làm gì khác sao? Hắn không có khả năng nghe không ra cô vừa rồi mới nói cái gì con hỏi như vậy thật là khiến cô khó trả lời. Hàn Tử Tây không có lên tiếng nữa, nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi thái độ của hắn đối với bản thân, cần gì làm điều thừa, hơn nữa cô hiện tại cũng không còn nhiều tinh lực như vậy. Cùng đấu với Mạc Thiên Kình chính là thủ hạ dưới trướng, còn chúng thuốc lại bị Sở Bích Đình đập đầu, toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi nào thoải mái, năng lực chịu đựng thân thể thừa nhận thật sự sắp đến cực hạn rồi. Có đôi khi không nói lời nào, tiền là một loại cảm chịu. Giờ phút này Hàn Tử Tây ở trong mắt Sở Trạm Đông chính là như thế, ánh mắt như đêm tối khẽ nheo lại, nâng lên cằm của cô. "Vợ ngoan hiền của tôi, giá trị thị trường tốt như vậy, nói một chút xem, trong tất cả đàn ông của cô, kỹ thuật của tôi như thế nào?" Nhấn mạnh ở chữ người vợ ngoan hiền, cho đến tất cả đàn ông đều tăng thêm độ cao để nói, trong mắt Trao Phúng không che dấu chút nào, khiến động tử của Hàn Tử Tây bỗng dưng co rụt lại. Dục nhã lớn nhất cũng lắm, cũng chỉ như thế này thôi. 5, 8 tuổi, lấy thân phận con dâu nuôi từ bé gả cho hắn, 20 tuổi chính thức hoàn thành thân phận. Bây giờ đã 4 năm, hắn đã dùng hành động thực tế cùng cô chứng minh, hắn chán ghét cô tới cực điểm. Thu lại cảm xúc trong nội tâm không nên có, Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nhẹ khóe môi. "Tôi có thể nói thật không?" Cử nói, "Đừng ngại." Sở Trạm Đồng chớp mắt sững sốt một chút, không nghĩ tới cô có thể hỏi ngược lại như vậy. Dựa theo lẽ thường, Cô tuyệt đối một mực cung kính, cúi đầu im lặng. Hàn Tử Tây không quan tâm kinh ngạc chợt lóe, rồi biến mất trong mắt hắn, không kiêu ngạo, không xiểm định, nói từng chữ một. "Chẳng có gì đặc sắc." Đây tuyệt đối là khiêu khích trực tiếp. Hàn Tử Tây rõ ràng biết bốn chữ này sẽ mang đến hiệu quả, chính là biết rõ cô mới sẽ nói như vậy. Bị quát roi, ít nhất có thể làm cho cô giảm bớt đau đớn trên thân thể, làm cho đại não của cô khôi phục thanh tỉnh, sẽ không như hiện tại, chẳng phân biệt được thân phận mà nhào tới. Sở Mỹ Biết cô đã phải dùng bao nhiêu khí lực mới kiềm chế việc mình nhào tới. Trước mặc kệ hắn nói lời ác độc, ít nhất nhìn bên ngoài quả thật đúng chất mỹ người. Cùng Sở Trạm Đông nhiều năm sống yên ổn, trong suy nghĩ của người hảo sắc, thì người đàn ông này đẹp trai nhất, bảng xếp hạng số 1, chỉ cần là nữ nhân cũng sẽ nhịn không được bị hắn hấp dẫn, càng đừng nói thân thể đã trúng mị dược, làm lý trí hỗn độn như cô, chẳng có gì đặc sắc. Sở Trạm Đông lúc nghe cô nói mới hỏi lại mình Đã chuẩn bị tâm lý, đã biết là sẽ câu nói không tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn chút không thể tự tưởng tượng nổi. Để mặt cô gần sát mình, mũi chạm mũi, hô hấp giao nhau, giận quá hóa cười. Xem ra tôi phải làm chút gì đó bù đắp cho cô một chút mới tốt. Đối với một người đàn ông mà nói, sỉ nhục lớn nhất là cái gì? Chính là bị nghi ngờ về phương diện đó. Hàn Tử Tây cho là mình khó thoát khỏi trách phạt, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhưng là khi cô bị một khắc kia thật sự là cô đã cảm thấy được hờn ý. Sủng say, một tiếng nói trầm thấp bật ra từ cái môi mỏng của Sở Trạm Đông, giọng điệu không biểu hiện ra vui hay buồn, khi xe dừng hẳn, hắn đã dẫn đầu số xe. Hàn Tử Tây ngồi ở phía sau, nhìn thấu qua cửa sổ xe, thấy được hai chữ mạ vàng to lóe lên dưới ngọn đèn. Bị hoặc khu ăn chơi lớn nhất bê thị. Ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc, hú tích, cái gì cần có đều có. Nơi này đối với những thứ mê người mà nói, không khác gì thiên đường đang tồn tại. Ông chủ phía sau màn chính là ngũ thiếu của bề thị, mà người đứng đầu lại là Sở Trạm Đông. Không biết vì cái gì, nhưng bỗng nhiên trong lòng Hàn Tử Tây lại có dự cảm xấu. Nhưng mà từ một khắc kia, cô nói những lời khiêu khích hắn, cô cũng đã không có đường lui, cho dù hiện tại cô có quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, chỉ sợ cũng sẽ uổng công mà thôi. Đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Sở Trạm Đông đang đứng bên ngoài, Hàn Tử Tây đành kiên trì bước xuống xe, Sở Trạm Đông liếc nhìn cô một cái, hai tay rút vào túi, xoay người đi về phía trước. Mặc dù hắn không có bất cứ mệnh lệnh gì và Hàn Tử Tây hoàn toàn có thể giả ngu đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng là cô vẫn đuổi theo bước chân của hắn, chỉ là ánh mắt bất ổn kia đã nói rõ hết thảy. "Ơ, đây là ai?" Khi vừa đến tầng cao nhất, là nơi chỉ dành riêng cho ngũ thiếu, thì hai người đã chạm mặt một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ ma trong ngực hắn, đào ôm một cô gái với thân hình bốc lửa. Người này chính là một trong ngũ thiếu cơ Ngô Lệ. Sở Trạm Đông là thành viên của ngũ thiếu, là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người được ban tặng danh hiệu Đạo Tạc Hải Hoa. Cơ Ngô Lệ đối với mỹ nữ kiểu diễm trong lòng, hôn một phát rõ to vào đôi môi kiểu diễm của cô ta nói: "Bà bối, đến phòng chờ tôi." "Ngươi anh em, mặc theo lão bà đến những nơi này, chỉ thế giới trừ cậu gia." Chỉ sợ đúng là không có người nào dám làm như vậy, nhưng thật ra tôi rất hâm mộ cậu, thật không ngờ cậu lại cưới được một người vợ như vậy, nhưng thật ra là chiếm được một cái tiện nghi vô cùng lớn. Sau này tốt nhất là tôi cũng sẽ lấy được một người vợ ăn mày như vậy. Muốn đánh liền đánh, muốn mắng chửi cứ mắng, ngay cả dám cũng không dám đánh một cái, cảm giác kia nhất định là rất sảng khoái đi. Tại sao tôi lại không gặp được chuyện tốt như thế đây? Cô ngu lên này, mỗi lần thấy cô đều châm biếm vài câu, nhiều năm qua Hàn Tử Tây đã sớm chết lặng. Hắn ta xem thường mình cũng là bình thường. Hàn Tử Tây cô từ 16 năm trước, vốn dĩ là một tên ăn mày trên đường, một tên ăn mày cùng một quý công tử nhà giàu được vạn người sùng bái, nếu như không phải là bởi vì sở gia lão phu nhân thì hai người bọn họ căn bản chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau. Nếu như Sở Trọng Đông quan tâm, làm sao để cho một người con gái mới chỉ 12 tuổi cùng với đội ngũ hộ vệ của mình cùng nhau huấn luyện Hắn quan tâm cô, sẽ mang theo cô đến những nơi như thế này sao? Sẽ đem theo danh sách những tình nhân của mình, sao cho cô quản lý sao? Nếu như hỏi địa vị của Hàn Tử Tây ở trong lòng Sở Trọng Đông thì vẫn là câu nói kia. Nhớ kỹ, cô chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi. Biết rõ quan hệ chính thức của hai người họ, ở bên thị trừ vài người bọn họ ra thì cũng chỉ có người của Sở gia là hiểu rõ. Bất quá hôm nay, Sở Trọng Đông nhìn Cố Ngô Lê một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng đem tập mắt Dương ngở giữa hai chân của hắn, đuôi mắt tà tà. Buổi tối gặp mọi muội của cậu, cô ấy nói cậu mấy ngày rồi không có về nhà, nói tôi lúc nào nhìn thấy cậu thì chuyển hồn của cô. Cô ấy nói, ngày lý vạn gà xem ra danh tiếng thật sự xứng với hiện tại. Sắc mặt Cư Ngô Lê trong nháy mắt liền chuyển âm u, người biết rõ Cư Ngô Lê cũng biết hắn có hai cấm kỵ, một là tên, Cư Ngô Lê là phát âm trùng với gà vô lực. Lệ rơi đầy mặt, hắn căn bản là tuyệt đối không hòa hợp cùng trăm hoa trong bụi được quả thực đây chính là một loại vũ nhục đối với hắn. Cơ Ngô Lê đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy bóng lưng hai người càng lúc càng xa, một hồi lâu mới phản ứng, cậu ta mới vừa rồi là bảo vệ Hàn Tử Tây sao? Hàn Tử Tây đi theo Sở Trạm Đông, đi vào phòng thuê xa hoa chuyên nghiệp thuộc về một mình hắn. Lần này Hàn Tử Tây không phải lần đầu đến, nhưng gian phòng này lại là lần đầu tiên bước vào. Trước kia, cô giống như chó giữ nhà đứng ở bên ngoài. Nghe toàn tiếng trêu chọc quán và cô gái khác bên trong căn phòng. Gian phòng này xa hoa đến mức tận cùng, khắp nơi lộ ra hơi thở xa xỉ. Hàn Tử Tây sau khi đi vào, đứng ở cửa, nhìn như bình tĩnh, chỉ có cô tự mình biết, nội tâm mình không bình tĩnh đến cỡ nào. Hết lần này tới lần khác, Sở Trạm Đông còn không buông tha cho cô, chỉ vào cái hộp màu đen trên ghế salon. "Đi thay đi." Hàn Tử Tây mở hộp ra, liếc mắt nhìn xem đồ vật bên trong. Trong chốc lát, cô không dám tin vào mắt mình là một bộ váy ngủ lance model mặc dù hàn tử tây chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy đây chính là bộ đồ ngủ dùng trong tỉnh thú cho dù thường ngày cô đối với sở chạm đông nói gì ngay đấy nhưng lần này cô lại không lập tức thi hành mệnh lệnh hàn tử tây vẫn không làm theo sự hối thúc của sở chạm đông mà cô vẫn chỉ nghiêm trang đứng trước mặt anh sở chạm đông bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa bưng một ly rượu đỏ đến ngồi uống cạn Hắn đối với việc Hàn Tử Tây không nghe lời, chỉ nhạt nhạt liếc mắt một cái, sau đó đem một cái ly đế cao đến trước mặt cô. Là Romani Conti Diace, cô nếm thử xem. Phản ứng này của anh làm cho Hàn Tử Tây vô cùng bất ngờ. Đây là thái độ mà anh không nên có lúc này. Cô nói những lời khiêu khích anh, anh không những không có trừng phạt mà vào thời điểm cơ lê ngô có thái đội trào phùng với cô, anh lại giúp cô nói chuyện. Mà hơn nữa, khi cô cãi lệnh của anh, anh cũng không tức giận. Ngồi xuống. Sở Trạm Đông nhìn cô nương đi, "Đừng ngốc ngồi đó làm gì?" Lúc này, Hàn Tử Tây cũng không rõ đến cùng anh muốn làm gì, chỉ có thể nghe lời ngồi xuống ghế sofa đối diện anh. Hai chân khép lại, tư thế ngồi hai tay thả trên đầu gối, so với bình thường không có gì khác, nhưng kỳ thực trong nội tâm cô sớm không còn bình tĩnh. Bởi vì đầu ngón tay của cô lúc có lúc không động rất nhiều lần, ngay cả bản thân cô cũng không biết những điều này tiêu được Sở Trạm Đông thu vào trong đáy mắt. Hắn cụp hàng mi dài xuống, che giấu một mảnh ám nằm ở dưới mí mắt, rất nhanh đã che giấu đi mang quang tối tăm dưới đáy mắt. Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh nói, "Cô nói kỹ thuật của tôi không tốt, tôi sẽ giới thiệu vài người có kỹ thuật tốt cho cô, thế nào?" Anh ta có ý gì? Chỉ thấy hai tay Sở Trạm Đông vỗ vang lên một tiếng, cánh cửa mở ra, một đám đàn ông lần lượt đi vào. Hàn Tử Tây có cảm giác mình rất muốn cười. Rõ ràng cô cho rằng anh sẽ... Làm sao có thể chứ? Cho dù ngày mai là ngày tận thế, sở chạm đông sẽ không đổi cái nhìn với cô. Sở chạm đông không chuyển mắt nhìn chăm chăm cô, mà ánh mắt mênh mông, chỉ vào đám người kia. Bạnh nam, tiểu trinh thái, cần cái gì cũng có, thích loại nào, tự bản thân cô chọn đi. Hàn tử tây nhìn theo hướng anh chỉ, qua thật đúng như lời anh nói, mập có, gầy có, cần cái nào, có cái đó. Khoảng chừng có 12 người, Tuy tiện chọn một người đều là cực phẩm, nhưng cũng không phải loại gánh nặng mà cô có thể chịu được. Có phải cô nên cảm ơn anh hay không? Như vậy xem ra là bắt đầu xa tớn cô sao? Cô còn nghĩ đến anh dẫn cô đến nơi này, ở trước mặt cô tiềm phủ nữ, cô có loại dự cảm sâu sắc là anh sẽ cho cô tự mình xem cuộc chiến của anh. Dù sao lời kia của cô thật sự đã làm tổn thương tự tôn nam tính của anh. Có lẽ anh sẽ dùng hành động thực tế của mình để vãn hồi lại tôn nghiêm, nhưng cô không nghĩ tới. Anh lại cho cô tự tìm đàn ông. Trên đời này có một cặp vợ chồng nào như họ, sợ là tìm không ra cặp thứ hai. Cô không nói lên nào, cũng không động, chỉ như vậy nhìn anh, cô muốn nhìn một chút xem anh hận cô đến trình độ nào. Sở Trạm Đông cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, dù vẻ mặt hai người vẫn thật bình tĩnh, nhưng những người đứng ở cửa kia, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô giá này, bọn họ cũng không xa lạ gì, là cận vệ của Sở thiếu, hai người cơ hồ như hình với bóng. Cô gái tên Hàn Tử Tây này cho bọn họ ấn tượng đầu tiên là bình tĩnh. Nữ nhân bình thường sẽ khóc lóc kể lể, nhưng cô hoàn toàn trái ngược lại. Mỗi lần cô theo sau lưng sở thiếu, đều yên tĩnh giống như không khí. Chỉ là, bình thường đối với mệnh lệnh của sở thiếu, đều nói gì ngay đấy. Nhưng hôm nay, sao cô lại... Mặc dù bọn họ không biết suốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm thấy không khí không đúng. Nếu không, bọn họ cũng không ở lại chỗ này. Không gian to như vậy, chỉ còn tiếng hít thở tĩnh lặng, nhưng đột nhiên, Sở Trạm Đông lại cười lên. Tiếng cười mê người phát ra từ giữa đôi môi mỏng của Sở Trạm Đông. "Nãy giờ cô không nói gì, là vì thẹn thùng sao? Vậy cũng tốt, tôi đã làm người tốt thì sẽ làm đến cùng, tôi sẽ thay cô chọn." Nùng cảm lên, hắn cười như không cười. "Tất cả những người này cùng lên đi, vậy thì có thể thỏa mãn cho cô rồi chứ?" Các người Hàn Tử Tây cứng ngắc nhìn Sở Trạm Đông, bỗng dưng cô đứng dậy cúi người trước mặt hắn một góc 90 độ. "Cảm ơn thiếu gia ưu ái, nếu tôi từ chối thì thật bất kính." Nói xong, Hàn Tử Tây đi đến trước mặt những nam nhân kia, tiện tay khoác vào cánh tay hai người của hai người. Xoay người nhìn về phía Sở Trạm Đông. "Thiếu gia có thể cho tôi mượn tạm một căn phòng được không?" Cô nói câu này ra, thật sự rất đáng đẽn đòn, nhưng biểu cảm trên mặt hết lần này tới lần khác vẫn luôn nghiêm chỉnh, nhìn không ra bất kỳ ý tứ cố tình nào. Ánh mắt Sở Trạm Đông khẽ trầm xuống, nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất. Giúp người giúp đến cùng, tiên Phật tiễn đến Tây Thiên, phong ngủ bên cạnh cho Cổ Mượn. "Cảm ơn thiếu gia." Hà Tử Tây lôi kéo hai nam nhân kia đi, nhưng vừa đi hai bước lại nghe một tiếng choang. Ly thủy tinh chân dài trong tay Sở Trạm Đông đã bị bóp nát. Chất lỏng màu hồng theo lòng bàn tay cùng khe riệu hở nhỏ giữa ngón tay chảy xuống dưới, không biết là máu hay là rượu. Một màn này xảy ra làm cho đám đầu lông kia bị dọa sợ đến nỗi tay chân buồn run, nhất là hai người đang bị Hàn Tử tay kéo tay. Bọn họ sợ đến nỗi, tâm can tí phổi thận sắp hỏng đến nơi rồi. Đường lão đại trưởng tập, bọn họ còn tưởng rằng vận may trên trời giáng xuống, đang vui mừng trong lòng, còn chưa tới kịp định thần lại thì thiếu chút nữa đã không giữ được cái mạng nhỏ này nữa rồi. Vài người đưa mắt nhìn nhau, tìm đủ mọi lý do để chuồn ra khỏi chiến trường, giữ hai người này thật mau. Có người đau bụng, có người bị nóng sốt, có người eo không tốt. Ở thời điểm Sở Trịnh Đông vừa khoát tay, nguyên một đám chạy mất dạng, còn nhanh hơn so với loài thỏ đang chạy trốn. Gian phòng to như vậy, ngay lập tức chỉ còn lại hai người, ai cũng không nói gì, đem không khí xung quanh hạ thấp xuống, bao phủ khắp không gian, nhưng làm cho cả căn phòng càng thêm căng thẳng, là vì Hàn Tử Tây còn bồi thêm một câu, làm phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô không kêu, không định, nhìn thẳng vào mắt Sở Trịnh Đông, môi anh đào khẽ mở. Thiếu gia Quên toái ngay lại thay tôi gọi thêm vài người, nhưng đáp án mà Sở Trạm Đông dành cho Hàn Tử Tây chính là bàn rượu trước mặt bị hắn lật đổ hoàn toàn. Vài bình rượu giá trị xa xỉ lại cứ như vậy bị bể nát. Sở Trạm Đông đạp trên những mảnh vụn kia, giống như một con mãnh thú vừa bị chọc điên lên, mang theo sát khí mãnh liệt, từng bước từng bước một hướng về phía Hàn Tử Tây vẫn không nhúc nhích đứng đó. Hàn Tử Tây cứ đứng yên một chỗ, ngay cả hô hấp của cô cũng đã trở nên khó khăn nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Sở chạm đông dùng bàn tay đã bóp nát ly rượu lúc nãy, bóp cổ của cô, cô mặc dù trên mạng mang ý cười, nhưng lực đạo của tay cũng đang dần mạnh hơn. Nếu cô muốn chết, vậy thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết, tôi sẽ thành toàn sở chạm đông. Xin hỏi thiếu ra tôi đã làm sai điều gì? Không phải tôi vẫn đang làm theo lời ngài nói sao? À, nói như vậy là tôi lý giải sai. Hiện giờ sở chạm đông thật sự đã bị cô chọc giận, Tôi còn cho là cô cảm thấy cô đã sống quá đủ rồi đây." Trông đối chỉ quán khiêu khích hắn, "Không phải cô sống đủ rồi thì là cái gì?" Nghĩ y thế đây, vấn đề vẫn luôn xoay quanh cho đồ hắn từ nãy đến giờ, lại lần nữa xuất hiện. Vết máu kia đến cùng lở đâu ra? Lúc đó, hắn ở phía sau lưng cô, rõ ràng là hắn cũng có cẩn thận quan sát phía sau gáy cô rồi. Chỗ bị chiếc bánh hoa kia đện vào cũng không có chảy máu. Trên người cô tuy có vết thương, nhưng cũng không có vết thương nghiêm trọng. Lúc ấy, y phục của cô rõ ràng là vẫn sạch sẽ. Dọc trên theo đường đi, biểu hiện của cô vô cùng bình tĩnh, không khác gì thường ngày. Như vậy vết máu kia đến từ cùng lở đâu ra? Làm sao lại như vậy? Han Tử Tây mơn mồi khẽ cười, "Thân thể của tôi đều là Vi bảo vệ an toàn cho thiếu gia, như vậy tại sao tôi dám chết trước thiếu gia một bước đây?" Chát, Han Tử Tây bị Sở Trạm Đông tát một bạt tai, té ngã xuống trên đất, cô khẽ liếm khóe môi dính máu vịn lên vách tường để đứng lên. Thiếu gia muốn giải hận sao? Nếu vậy thì tôi thực hiện thay ngài." Hàn Tử Tây đưa cánh tay của mình lên, tự tay tát lên mặt mình mấy bạt tai liên tiếp. Hai tay Sở Trạm Đông siết chặt thành quyền, sợi gân xanh nổi lên. Một cái tát kia là bởi vì hắn người bị cô chọc giận hoàn toàn, tự động theo thói quen, thế nhưng cô lại dám. Hàn Tử Tây, cô quả nhiên có gan. Hàn Tử Tây biết cô làm như vậy sẽ càng chọc giận Sở Trạm Đông Nhìn ánh mắt hắn là biết, hận không thể nghiền xương của cô thành tro. Sở dĩ cô làm vậy, không phải là cô có khuynh hướng tự ngược, mà là muốn thanh tẩy chính mình. Hàn Tử Tây, đối với người đàn ông này, đến bây giờ người còn không thấy rõ ràng sao? 16 năm, hắn có thể coi ngươi còn không bằng một người qua đường, dù cho là một giây, ngươi còn có thể, nhưng cô chưa bao giờ hận, chỉ vì cô bị hắn chán ghét như vậy, có thể nói là do cô gieo gió gặt bão, nhưng giờ khắc này Hàn Tử Tây nhìn ánh mắt Sở Trạm Đông, mặc dù vẫn không có chút rung động nhạt nhẽo nào, nhưng sâu cho con người của hắn còn có một tia hận. Lúc này, đối với hận ý của người đàn ông này, cô có thể thấy được nó phát ra từ chỗ sâu trong đáy lòng hắn, theo mạch máu hướng lên trên, làm cho một người luôn lý trí như cô cũng bắt đi khống chế. Bốp, một cái tát giáng xuống gương mặt, dường như không phải tát vào mặt mình, một chút cũng không đau. Lục Sở Trạm Đông phở phong kịch liệt, Sắc khí qua người hắn trở nên mãnh liệt, ánh mắt lạnh đến nỗi nhiệt kế cũng bị vỡ. Một phát bắt lấy tay của Hàn Tử Tây, giận quá hóa cười. "Hàn Tử Tây, để cho tôi xem xem, đột nhiên cô khác thường như vậy là do nguyên nhân gì?" Gắt gao túm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong ngực mình, tay kia nắm lấy cằm của cô cười lạnh nói, "Là vì tối hôm qua sao?" Câu nghi vấn nhưng là giọng điệu khẳng định. Nhắc tới tối hôm qua, ánh mắt Hàn Tử Tây liền không được tự nhiên. Rốt cuộc tối hôm qua, hắn xuất phát từ mục đích gì, cô vẫn không hiểu được, nếu chỉ có một chuyện giải quyết rục vọng, căn bản là không phiền tới cô. Danh xách mỹ nữ của Sở Thiếu gần như có thể là một vòng trả đất, nghĩ muốn rằng gì, chỉ cần một cú điện thoại vài phụ sẽ có. Càng đáng nghi là hắn không có dùng biện pháp tránh thai, cũng không có bắt cô uống thuốc, chẳng lẽ là ánh mắt cô không được tự nhiên, rốt cuộc vì sao Sở Trạm Đông lại hành động lạ lùng như đêm hôm qua, khi nhìn ánh mắt của Sở Trạm Đông dường như còn có mang theo một tầng ý nghĩa khác. Chột dạ, trong lòng cô liền trống rỗng, nắm chặt ngón tay, Sở Trạm Đông cười nhạo. "Hàn Tử Tây, cô thật đúng là tự đánh giá cao bản thân, rốt cuộc làm sao cô có thể tự tin như vậy?" Sở vào một bộ dạng dơ bẩn của mình, đang muốn ỉ vào được cưng chiều mà kiêu ngạo, mặt mũi của cô ở đâu? "Muốn cưng chiều một kiêu ngạo cô sao?" Thấy bộ dạng tự giễu của cô, Sở Trạm Đông lại nói, "Quả thật, cô già bộ rất giống" "Bảo cô ra." Hai tay hắn vòng trước ngực, ung dung nhìn cô. "Muốn biết tại sao đột nhiên tôi lại ngủ với cô không?" Tính cách đích thực của Sở Trạm Đông chính là như vậy, tức giận thì nói chuyện, căn bản không để ý thân phận hay địa vị gì, tàn khốc mà thô bỉ. Hàn Tử Tây đứng vững, mời thiếu gia nói rõ. "À, Hàn Tử Tây, quả nhiên cô đủ đề tiện." Sở Trạm Đông gần như là nói bừa, "Là bởi vì đứa nhỏ." "Đứa nhỏ?" Thật đúng là Lời đến đây cũng rất kỳ quái, làm vợ chồng với hắn nhiều năm như vậy, tuy rằng Sở lão thái yêu thương cô nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ bức bách cô làm chuyện vợ chồng với Sở Trạm Đông. Rõ ràng bọn họ vẫn ở riêng. Lúc đầu bọn họ còn nhỏ tuổi, đã qua, như vậy bây giờ thì thế nào? Cô đã 24, Sở Trạm Đông lớn hơn cô 4 tuổi, đã gần 30. Mệ tín của hủ, Sở lão thái thái cũng có thể được xưng là một lão ngoan đồng, thế nhưng lại chưa từng thúc dục vấn đề cô và Sở Trạm Đông phải cô đứa nhỏ. Đột nhiên Sở Trạm Đông nhắc tới đứa nhỏ là ba nói gì về hắn sao. Ngay sau đó, Sở Trạm Đông đã giải nghi vấn cho cô. Tôi cần một đứa con, sinh con cho tôi, tôi có thể cho cô rời khỏi tổ chức. Vì sao lại là tôi? Có thể sinh con cho hắn, rất nhiều người phụ nữ muốn. Sở Trạm Đông bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt cũng lạnh thấu xương. Vấn đề này hỏi rất hay, bởi vì... bởi vì cô không cần tiền. Hàn Tử Tây biết rõ Sở Trạm Đông, đó là bượng chó, phun không được gà voi, nhưng trong lòng vẫn chưa tránh khỏi căng thẳng. Hàn Từ Tây há mồm, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh ta trách móc. "Chỉ tiếc, tôi dường như đã xem thường cô rồi." Vẻ mặt Sở Trạm Đông mang theo vẻ khinh thường. "Cũng phải thôi, cô bị vắng vẻ nhiều năm như vậy, không chịu nổi nỗi cô đơn cũng không có gì lạ. Có phải cô chắc chắn đời này hắn cũng sẽ không chạm vào cô nữa, cho nên mới..." Kỳ thật Sở Trạm Đông cũng không quá coi trọng chuyện là xử nữ hay không dù sao đàn bà cùng hắn lên giường đều là do hắn gặp dịp thì chơi. Có phải sự nữ hay không, đối với hắn vốn đâu có quan hệ gì. Tuy nhiên tối hôm qua, khi hắn tiến vào cô lại không gặp chú trở ngại nào, cho nên trong lòng vẫn luôn có một cái kết luận tồn tại làm hắn hận không thể lập tức bóp chết cô tại chỗ. Hắn rất tức giận, không phải bởi vì gì khác mà là người phụ nữ này thế nhưng dám cắm sừng hắn. Cô ăn gan hùm mật gấu sao? Mặc kệ hắn không muốn gặp cô, không muốn lên giường với cô, Nhưng dù sao cô vẫn là vợ hợp pháp của hắn, chuyện này mà truyền ra, mất mặt chính là sở chạm đông hắn. Càng nghĩ càng giận, nhất là khi nghĩ đến, phải mà cô còn dám nói, kỹ thuật của hắn so sánh với thằng đàn ông đó thì không có gì đặc sắc. Lời này không phải là gián tiếp thừa nhận, cô quả thật từng có rất nhiều đàn ông sao? Nếu trong tay hắn có súng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bắn chết người phụ nữ chết tiệt này. Không chịu nổi cô đơn, năm chữ này, Hàn Tử Tây nghe mà bốn cười. Cái thời điểm đó đầu óc bị ném hỏng, mới có thể xem nhẹ việc vì sao hắn đột nhiên cất giọng mỉa mai cô, có rất nhiều nam nhân. Trước kia cho dù lời nói của hắn có khó nghe cỡ nào, cũng chưa từng công kích cô ở phương diện này. Đó là bởi vì không trải qua chuyện tối hôm qua, trách không được khi đó, một giây trước hắn coi như thường hưởng Tiên Ngọc, đột nhiên giống như nổi điên lên, nguyên lai là phải rồi, vì cô không còn trong sạch. Từ 6 năm về trước, sớm đã không còn rồi. Kể từ ngày đó, cô cũng không thể nào quên người đàn ông tên Lôi Vũ giả đó. Sở Triạm Đông phản ứng như thế, tất nhiên Han Tử Tây sẽ không tự mình đa tình cho rằng vì hắn ghen. Cô xứng sao? Người tự phụ đứng trên cao quan sát thế giới như hắn, vốn chỉ là vì lòng tự trọng quấy phá mà thôi. Ở trong thế giới của hắn, bất luận kẻ nào đều phải lấy hắn làm chủ, Sai Đâu đành đó, đặc biệt là cô. Hiện tại, hắn lại cho là mình Phản ứng này của hắn, cô tuyệt đối không lấy làm kỳ lạ. "Quên đi, cứ như vậy đi." Cô cũng lười giải thích, mấu chốt là giải thích căn bản cũng vô dụng. Lời nói của cô ở trong lòng Sở Trạm Đông vẫn luôn có giá trị âm. Không nghĩ dây dưa quá nhiều, cô thật sự sắp nhịn không được. Để phòng ngừa Sở Trạm Đông lại phát tác bệnh thần kinh, cô lấy bảo ngọc của Mạc gia vẫn luôn mang theo người đưa cho Sở Trạm Đông. "Thiếu gia, đây là thứ hai cần, xin ngài nghỉ ngơi sớm một chút." Ngươi điều thật bình tĩnh, thật giống như hết thảy mọi chuyện đêm nay đều chưa từng phát sinh qua. Không thèm quan tâm biểu tình, nhìn như rất bình tĩnh của Sở Trạm Đông, thực ra trong mắt lại là cuồng triều gợn sóng, cô vẫn xoay người rời đi. Cô dám, Hàn Tử Tây, đêm nay cô thật đúng là làm trò lão tử, nhìn với cặp mắt khác xưa. Gương này lãnh dạ giống như đối với cô hạ không tệ, không bên khi anh ta biết, không cần phải nói tiếp cũng hiểu được. Hàn Tử Tây đã muốn dừng bước, ánh mắt nhìn qua, không còn là bình yên lặng sóng nữa, khói miệng nhích lên độ cong tự diễu. Theo ra không sợ người dưới, sẽ đau khổ thất vọng đối với ngày sau. Hàn Tử Tây một chút cũng không nghi ngờ, nếu đêm nay cô đi ra khỏi cánh cửa này, sở trạm đông sẽ không xuống tay với cô hạ. Thật đúng là đủ mắt một cô. Cô hạ nhưng là phụ tá đắc lực của hắn. Tôi cũng muốn biết đáp án, sở trạm đông không cho là đúng, nhún vai. Không bằng chúng ta thử xem. Hít sâu một hơi, Hàn Tử Tây quay trở lại, bịch một tiếng, quỳ trước mặt hắn. Thiếu ra, tôi sai rồi. Hắn không phải là muốn xem cô khung đúng với mình sao? Kết quả này là cái hắn muốn. Nhưng là vì sao hắn lại không có nổi một chút vui vẻ? Sở trạm đông nghiêm mặt, vừa chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên, boom. Đột nhiên Hàn Tử Tây ói ra máu. Màu đỏ tươi này chắc chắn là máu, máu tươi nhuộm đỏ một màng lớn của tấm thảm lông cừu. Một màng đỏ, một trắng đặc biệt trói mắt Cô không thèm quan tâm, tùy tiện lau khóe miệng một chút rồi tiếp tục nói: "Tôi sai rồi, xin thiếu gia cứ trách phạt." Đáy mắt càng trầm xuống, thoáng hiện lên một chút tàn bạo. Hàn Tử Tây, cô thật sự cho rằng tôi không dám đối xử với cô như vậy có phải không? Như thế nào lại không dám? Hắn đối với bản thân mình cho tới bây giờ sẽ không bao giờ có từ không dám, lời này thật đúng là mâu thuẫn. Cho dù là lão phu nhân, mấy năm nay hắn cũng không để ý. Hàn Tử Tây lắc đầu, Thiếu gia vui vẻ là được rồi. Tốt, đây chính là do cô tự mình nói ra. Sở Trạm Đông nhếch môi, đến gần cô một chút rồi nói, "Chắc cô biết phải làm cái gì mới có thể khiến cho tôi vui vẻ." Hàn Tử Tây gật đầu. "Chết, chỉ khi tôi chết đi, thiếu gia mới có thể cao vui vẻ." Chỉ là cô ngừng đầu, nhìn thẳng Sở Trạm Đông, "Bây giờ vẫn chưa thể được." Nói xong không để cho Sở Trạm Đông có cơ hội chế nhạo mình, cô nhặt trên mặt đất lên một khối thủy tinh. Bắt đầu cắt vào cánh tay áo. Trọng Thiếu ra không vui, "Tôi xin làm việc này để nhận lỗi." Xong cầm mảnh thủy tinh vỡ ở tay phải, ra sức vẽ vài đường trên cánh tay trắng tuyết, phạch từ trên xuống dưới một đường dài hơn 10 cm. Theo động tác của cô, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Sở Trọng Đông nhìn chằm chằm vào cô, cô làm như vậy mà vẫn bình tĩnh, trên ngũ quan một tia dao động cũng không có, giống như cánh tay kia không phải của cô vậy, rõ ràng là không biết đau là gì. Tông tử đen như mực của hắn có rút lại, Sở Trọng Đông nắm chặt tay đang đút bên trong túi quần, cẩn thận sẽ nghe thấy tiếng vang từ đốt ngón tay hắn, phát ra thật là kinh người. Cứ như vậy, hắn muốn nhìn xem cô giỏi chịu đựng như thế nào, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hắn thật muốn nhìn Hàn Tử Tây, rốt cuộc cô cuối cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Thái độ của cô phải nói là vẫn không có thay đổi, vẫn là đi ti tiện như vậy, nhưng là ánh mắt kiên cường kia cũng thật là chói mắt. Trước kia Không phải là như thế. Trước đây Hàn Tử Tây rất biết nghe lời, so với chó cũng là một dạng giống nhau, giống như không có linh hồn, hắn nói như thế nào thì như thế đó. Hiện tại lại là khiêu khích, cãi lại hắn. Giống như với hiện tại, ánh mắt cô nhìn như rất bình tĩnh, lại rõ ràng mang theo thái độ không chịu thua. Là chuyện gì đã biến cô thành như vậy, hoặc là phải nói là ai đã làm cho cô thay đổi như thế. Vừa nghĩ tới cô thay đổi là bởi vì người khác sẽ có thể còn là một tên đàn ông khác, Sở Trọng Đông lập tức có một loại xúc động muốn giết người. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, ngay cả hắn cũng không biên giải thích như thế nào. Hắn không màng ngưng, Hàn Tử Tây liền không ngừng động tác, đang muốn chảy ra sức thịt nhưng cô vẫn không quan tâm. Cứ như vậy, trong căn phòng không hề có tiếng động rằng co và kết thúc lại là Hàn Tử Tây đột nhiên té xỉu. Trên người áo sơ mi trắng của cô cùng tấm thảm trắng trên mặt đất đều đã bị máu tươi của cô nhuộm đỏ. Như nhiều đóa sen máu nở rộ, sắc đỏ bắn vào tầm nhìn của Sở Trạm Đông. Hắn không hề chớp mắt đứng nhìn, một lúc lâu sau lại cười ra tiếng, rõ ràng tiếng cười dễ nghe nhưng là khắp người lại vây quanh một luồng khí lạnh. "Giờ tốt." Cất bước lướt qua nàng đi ra cửa, từng bước từng bước, bước chân vững vàng, không có chút nào dừng lại đi tới cửa. Mở cửa, đóng cửa, động tác cũng là cực kỳ tự nhiên lưu loát, giống như mọi chuyện lúc nãy đều không có liên quan gì đến hắn. Cửa bị đóng lại, căn phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Hàn Tử Tây nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, an tĩnh như vậy, yên tĩnh giống như là đã chết. Máu vẫn ở cánh tay vẫn còn chảy, xung quanh toàn mùi máu tươi, ngay càng đông đúc mang theo một cỗ hơi thở của tử vong. Hàn Tử Tây vẫn còn ý thức, ý thức chưa hoàn toàn bị mất hết, trong lúc cô đang mơ hồ, thấy được bóng dáng Sở Trạm Đông không chút do dự xoay người rời đi, cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng đã rơi vào một cái hố đen sâu không thể đáy. Cơ ngô lê vốn đang tận hứng thú, thì điện thoại di động vang lên. Chiều khóa xe để quê trong giạp, tớ lấy giúp tôi. Tiếng nói của sở trạm đông đã dọa cơ ngô lê, rớt nửa cái mà, cơ hồ lần lập tức trần trò đáp ứng. Được, cậu cho tôi một lát. Nếu như là ng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net